các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhà ấm áp của mình hoặc thả mình trong những nơi vui chơi về đêm thì vũ chiêu duy vẫn còn ở công ty vui đầu vào công việc cho đến khi tiếng điện thoại vang lên là điện thoại của anh alo chiêu duy anh có thể trở về hay không trong loa chuyển đến tiếng nói nghẹn ngào của lâm nghi trăn lập tức một cỗ lo lắng níu chặt tim của anh được tôi lập tức trở về cúp điện thoại tắt laptop rồi xếp gọn công văn lại Anh hận không có đôi cánh để có thể bay trở về Cố rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghi chăn Vũ chiều duy giống như bị lửa thiêu mông đít chạy về Chỉ thấy lâm nghi chăn co do thân thể ngủ trên ghế salon Cũng không sợ cảm lạnh Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng trùm lên người cô Tại sao không lên giường ngủ? Tôi chờ anh Lâm nghi chăn xoa xoa mắt Không để ý cái gì gọi là thuộc nữ mà ngáp một cái Gọi tôi trở về là có chuyện gì? Nhìn cô bình an không việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà giọng nói vẫn cứng nhắc lạnh nhạt như thói quen, không cách nào biểu hiện ra cái gì là cảm xúc lên xuống. Bụng của tôi đói. Cô nhìn anh nói, nếu không phải hiểu rõ anh trời xanh tính lạnh lùng, bình thường cũng trưng ra một khuôn mặt này. Cô nghĩ, người không biết thật, sẽ là cho rằng anh đang tức giận. Chỉ vậy mà cô gọi điện thoại. Hắn không khỏi nghĩ, phụ nữ quả thật là phiền toái, đói bụng sẽ không tự mình nghĩ biện pháp sao? Điều này cũng không thể trách tôi Xung quanh đây không có cửa hàng nào cả Những nhà hàng cao cấp kia lại bán cực kỳ đắt Muốn đi xa một chút nhưng không có xe máy của tôi ở đây Muốn đi xe buýt lại không biết tuyến xe thế nào Hơn nữa xung quanh đây tôi lại không quen ngồi nhỡ lạc đường cũng không tiện gọi điện thoại Sợ quấy giày anh Cho nên tôi nghĩ tốt nhất nên gọi anh trở về Cô thật sự là đái bụng đến không chịu nổi rồi Vì vậy cô đói bụng đến bây giờ Vũ Triều Duy nghe cô âm xào một chuỗi, cuối cùng nói Trong tủ lạnh có một ít thực phẩm đơn giản, sao không tự mình làm? Tôi sợ đem phòng bếp của nhà anh làm dơ. Nhưng thật ra là cô sợ mình sẽ sơ ý một chút mà đem phòng bếp đốt đi. Nhưng mà cô lại không dám nói ra. Phòng bếp vốn là dùng để xử lý thức ăn, nếu như sợ làm dơ mà không dùng. Vậy tôi xây làm chi? Hương trì làm dơ thì dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì ngày mai người dọn vệ sinh đến. Tôi sẽ dặn họ quét dọn cẩn thận. Anh lắc đầu một cái, thật là thua cô rồi. Tôi chỉ biết nấu mì ăn liền. Cô không có tài nấu nướng nên mới phải chịu nhịn đói. Vũ triều duy liếc cô một cái, thở ra, kéo lỏng cà vạt rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp. Anh muốn làm gì? Cầm lấy áo khoác mang theo mùi hương nam tính của anh, lầm nghi tràn một bước đi thong thả theo sau anh. Anh không nói lời nào, gọn gàng cuốn tay áo sơ mi lên, tù tủ, tủ lạnh lấy ra một ít thực phẩm. Anh muốn nấu sao? Nói nhảm, anh không để ý cô, sạch sẽ gọn gàng băm băm, bỏ mì vắt vào nồi. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Hoa, wow, anh thật lợi hại. Lâm Nghi tràn hí hưởng vỗ tay, lại không cẩn thận làm cho áo khoác của anh rơi xuống sàn, còn đạp lên. Cái áo Arami đắt giá của anh. Thôi, anh lạnh lùng nói. Có thể mời cô đem quần áo của tôi nhặt lên hay không? Áo? Lâm Nhi Tràn nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng chú ý dưới lòng bàn chân là áo khoác cao cấp của anh. À, thật xin lỗi. Cô quỳ xuống nhặt áo, nhưng mà vừa ngẩng lên, kết quả là cẩn thận. Vừa chiều duy bưng cao tô mì bị đầu của cô đụng trúng, cả tô mì lật tới trên người anh. Vừa nhặt áo khoác lên, Lâm Nhi Tràn phát hiện mình đã làm chuyện tốt, lúng túng lè lưỡi một cái, nhìn toàn bộ mì dính trên áo sơ mi cao cấp của anh. Cô hốt hoảng giơ tay lên lau, nói nhỏ: đúng, thật xin lỗi. Sau đó cô lại lần nữa ý thức rằng Mình đang sử dụng áo khoác đắt giá của anh Làm khăn lau Thì lỗ tai của cô giống như bị lửa thiêu Cô xong đời Mà sắc mặt của Vũ Triều Duy không chút thay đổi Cô thật sự không nhìn ra sắc mặt của anh Rốt cuộc là tốt hay là xấu Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô Hại cô, tay cả đầu cũng không dám ngẩn lên Hoàn hảo là cả bộ tây trang Cứ như vậy bị cô phá hủy Anh... anh còn tốt đó chứ Cô lấy dũng khí Run run dày dày ngập ngừng hỏi Cô nghĩ tôi như vậy có tốt không? Vũ Chiêu Duy hủ lạnh cười Không nghĩ tới lúc này mình còn có thể cười được Thật xin lỗi Tôi đã nói qua là tôi sẽ làm dơ phòng bếp mà Nhìn anh cười Lá gàn lầm nghi chằn cũng lớn lên Tôi giúp anh dọn dẹp Không cần Cô lại phòng khách ngồi đi Cái gì cũng không cần động Phụ nữ là kẻ gây hoạ Câu này ngạn ngữ cổ nói một chút cũng không sai Anh có thể nghiệm được Nhưng anh có bị phòng không? có muốn tôi đi lấy hộp cứu thương không? Nhìn anh giống như không có chuyện gì, người bình thường bị phỏng nhất định sẽ đau đến câu to, lại gọi tới gọi lui mà. Tôi không cần, nơi này không cần cô." Anh lại lùng trả lời. Có cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net